Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, trên đột phát trên website truyện audio vv.pro, người đọc vv, chương 380 tiếp theo. Những người còn lại thấy vậy, cũng nhào nhao đứng lên chào hỏi diệt Trần, để sau này còn có chuyện để bóc phét. Có thể ngồi cùng một bàn ăn cơm uống rượu Với thiên tài kiệt xuất Trong hơn một ngàn năm của nam trác vực Đúng là việc rất hãnh diện Sau này nếu Diệt Trần có thể bước lên Cảnh rơi rất cao Thì bọn hắn cũng có thể nói với hậu bối của mình Năm đó cha ngươi Ông ngươi đã từng cùng ngồi uống rượu Với Diệt Trần Thậm chí còn tán gẫu rất hứng khởi Rồi kết nghĩa anh em Người quá nhiều nên Diệt Trần đành đứng lên Cùng mọi người kéo các bàn gom lại Một chỗ Tạo thành một cái bàn rộng hơn 10 mét Diệp Thiếu Hiệp Mê vụ cấm khu được xưng là cấm địa Chỉ có vào không có ra Đối với tình cực cảnh cường giả Vậy Thiếu Hiệp làm sao có thể đi ra ngoài Có thể nói cho các huynh đệ Cùng được thêm kiến thức không Đúng Diệp Thiếu Hiệp Lần này Thiếu Hiệp có thể bình an thoát ra Có lẽ chưa tới 10 ngày nửa tháng sẽ chuyển đi khắp Hắc Long Đế Quốc Một tháng sau Đã truyền khắp Nam trác Vực rồi Diệp Trần hớp một hớp rượu rồi nói Kỳ thật ta căn bản chưa có đi vào mê vụ cấm khu Cho nên hơn 5 tháng trước ta đã đi ra ngoài rồi Nhưng vẫn một mực dưỡng thương cho tới bây giờ Các người cũng biết Bị bốn tình cờ cảnh cực hạn cường giả đồng thời truy sát Làm sao có thể không bị thương được Chưa có đi vào mê vụ cấm khu Mọi người đều giật mình Nguyên lai like Diệp Trần chưa tiến vào trong mê vụ cấm khu Còn việc hắn bị thương thì rất bình thường. Nếu không bị thương mới là bất thường Bốn vị, tình cực cảnh cực hạn cường giả truy sát, đâu phải là chuyện đùa. Mà Diệp Trần có thể đào thoát được đã nói lên bổn sự của hắn. Nếu đổi thành người khác, tám chín phần đã chết rồi. Mà Diệp Trần nói tạm lánh đi năm tháng để tập trung chữa thương, cũng không có gì bàn cãi. Cường giả bị thương khác xa so với người thường. Sinh mệnh lực của cường giả rất ương ngạnh, nên rất khó tử vong. Nhưng muốn điều dưỡng thần thể thì cũng rất khó khăn Nhất là cường giả bị một số sát triều lợi hại làm bị thương Còn có thể bị ảnh hưởng tới tinh thần Cho nên việc tiêu tốn nửa năm Thậm chí một hai năm để dưỡng thương Là rất bình thường Chúc mừng Diệp Thiếu Hiệp bình an trở về Ta mời Thiếu Hiệp một ly Ta cũng mời Diệp Thiếu Hiệp một ly Bữa cơm này kéo dài tới tận đêm khuya mới xong Trong phòng trọ của Tửu lông Diệp Trần khoanh trần ngồi trên giường. Trong khoảnh thời gian kiếm đường toát, thoát ra khỏi mê vụ cấm khu, đối với Diệp Trần có ảnh hưởng rất lớn. Chính xác mà nói còn vượt qua cả khảo nghiệm ý chí của song kiếm vương và thiết kiếm vương. Tâm tình, như thế nào là tâm tình? Kỳ thật nó chính là thế giới bên trong của một người, hay nói ngắn gọn chính là nội tâm. Bên ngoài cường đại không phải là chân chính cường đại, nội tâm cường đại mới được xem là cường đại. Nội tâm không hề bị khuất phục trước áp lực cực mạnh Mới đủ sức để phá tan sự cường đại của vận mệnh Hành trình 5 tháng 07 ngày buồn tẻ đó Khiến cho nội tâm của Diệp Trần thăng hoa Tới nội tình trạng tới một tình trạng rất khủng bố Bình quân một ngày Hắn dùng linh hồn lực định vị 18 vạn lần năm tháng 07 ngày là gần 3.000 vạn lần Nếu đổi thành bất kỳ một tình cơ cảnh cường giả nào khác Thì không sớm bị điên Thì cũng sụp đổ tinh thần Sau đó trực tiếp buồn thà, chờ cho đến khi bước vào linh hải cảnh mới tiếp tục có ý định tìm cách ra ngoài. Cho dù là linh hải cảnh cường giả cũng chưa chắc nó có nghị lực và kiên trì như Diệp Trần. Liên tục lập lại một việc trong 5 tháng là 7 ngày. Mỗi ngày lập đi lập lại 18 vạn lần. Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người khác sợ hãi rồi. Nhưng cái này cũng chưa phải là cái đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất chính là không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Có lẽ là mấy tháng Có lẽ là vài năm Mà cũng có thể là vĩnh viễn ở lại nơi đó Có bao nhiêu người Có thể lần lượt từ trong tuyệt vọng Tìm thấy tự tin Để một lần nữa kiên định đứng lên chiến thắng bản thân Kinh lịch trong khoảng thời gian đó Của Diệp Trần Có lẽ đủ bao hàm cả mấy kiếp của người khác Đương nhiên thu hoạch Của việc lần lượt vượt qua chính mình như vậy Là cực kỳ lớn Nội tâm cường đại Khiến cho kiếm ý của Diệp Trần càng thêm cứng cỏi kiếm đạo của hắn càng thêm vững chắc không dễ dao động mỗi một tia ý chí đều hết sức thuần túy nói không quá trí cường giả có kiếm ý đồng cảnh giới không có bất kỳ người nào là đối thủ của Diệt Trần kiếm ý hôm nay của Diệt Trần trên tổng số lượng đã không sai biệt mấy so với một kiếm khách linh hải cảnh bình thường võ giả linh hải cảnh bình thường căn bản không thể so sánh với hắn được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 trên trường kiếm có một chút ánh sáng ngân sắc chót lọt chút ánh sáng ngân sắc đó chính là ý chí của diệp trần có được trí thức kiếm đạo của chiến phương diệp trần biết rõ trong linh hải cảnh chỉ có linh hải cảnh tông sư mới có ý chí tỏa ra ánh sáng trói lọi như vậy dưới linh hải cảnh tông sư cũng chỉ hiếm hoi vài kiếm khách linh hải cảnh mới làm được như vậy mà diệp trần hắn chỉ dùng tu vi tinh cực cảnh mà cũng đã làm được Ngân sắc trói lại hiện xuất Ý chí gần như bất diệt Diệp Trần hít sâu một hơi Đôi mắt của hắn đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang khiếp người Nửa tháng tiếp theo Diệp Trần đều một mực tiềm tu trong cửu tinh bạch ngọc lâu Mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch Lấy được trên người của tên đảo chủ mê vụ đảo Hiện tại đã bị hắn dùng hơn phần nửa Tù vi cũng đã tiến lên một bước Trần Nguyên dần dần hùng hậu Không nên xem thường khoảng cách từ kinh, tinh cực cảnh hậu kỳ đến tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nghe thì chỉ có một chút như vậy, nhưng số lượng chân nguyên cần tích lũy là hết sức khủng bố. Mặc kệ người có bao nhiêu thiên phú, ngộ tính mạnh cỡ nào thì cũng đều phải thành thành thật thật tu luyện. Đương nhiên, đường tắt không phải là không có, chỉ là quá hà khắc. Ví dụ như dùng những linh thảo linh dực đỉnh cấp có tiền chưa chắc mua được. Cũng có thể giúp cho tình cờ cảnh hậu kỳ Tiến lên tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong Hoặc là có một vị linh hải cảnh đại năng Hào phí sức lực mạnh mẽ Truyền chân nguyên cho ngươi Không vội Chiến lực của ta hiện tại đã gần như vô địch Thủ trong tình cờ cảnh rồi tu vi có thể từ từ tăng lên cũng được Cho dù có đạt tới tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong Muốn bước vào linh hải cảnh Cũng cần một quá trình dài Ít nhất thì năm 3 năm Nhiều thì 8 năm 10 năm Từ tình cực cảnh bước vào linh hài cảnh, được gọi là hóa phạm quan, cũng không phải không có đạo lý. Hóa phạm quan, tên như ý nghĩa, chính là thoát khỏi trói buộc của thân thể phản nhân. Hồ phòng hoán vũ không gì không làm được. Cho nên cường giả khi bước vào linh hài cảnh, mới được thế nhân tôn sừng là đại năng giả. Sắc trời dần dần sáng, ngọn đèn được đặt trong một cái bình thủy tinh, trong phòng, cũng dần lụi tàn. Mở mắt ra, Diệp Trần khẽ điểm ngón tay giữa hư không một cái Phúc Ngọn đèn phụt tắt, nhưng bình thủy tinh không hề xây xước gì Thoáng rửa mặt một chút, Diệp Trần mở cửa hướng tới lầu bảy mà đi Trong đại sảnh lúc này, cường giả tinh cửa cảnh còn nhiều hơn gấp đôi so với nửa tháng trước Một phần nguyên do là vì có Diệp Trần ở chỗ này, cho nên rất nhiều người muốn kết giao với hắn mà đến Một bộ phận khác là do các trận tranh tài Tiềm Long Bàng vừa mới chấm dứt, họ mới từ Tiềm Long Thành trở về. Lần tranh tài Tiềm Long Bàng này, tuy xa xa không bằng lần trước, nhưng vẫn có không ít tuyệt đỉnh thiên tài. Đệ nhất chính là Cốc Du Vân đệ tử của huyền Không Sơn, thứ hai là càn Vân của Lạc hà Môn. Về phần tổng môn của Diệp Trần, do được số mệnh gia trì nên cũng xuất hiện không ít thiên tài. Trong top 72 cũng có tới 3 người, kiệt xuất nhất. Chính là Trương Hạo Nhiên. Nghe nói hắn với Diệp Trần lúc trước là thiên tài đồng bối. Về sau, Diệp Trần đã vượt qua hắn. Ngoài ra, Lưu Vân Tông cũng có không ít đệ tử thiếu chút nữa đã có thể tiến vào tốt 72, khiến cho các tổng chủ khác đều trợn tròn mắt. Lưu Vân Tông có một Diệp Trần nghịch thiên như vậy thì đám môn hạ đệ tử không muốn trở nên mạnh mẽ cũng không được. Nghe nói Diệp Trần đang ở cửu tinh Bạch Ngọc lâu này đúng không? đương nhiên là đúng mấy ngày trước chúng ta còn ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với nhau mà lúc đó cũng thoáng cái trao đổi một ít kinh nghiệm tầm đắc đừng thấy hắn còn trẻ tuổi mà xem thường giải thích của hắn so với ta còn cao thâm hơn rất nhiều rất nhiều chỗ được hắn nhắc nhở ta mới có thể hiểu được mấu chốt trước kia ta và ngươi thực lực tương đương nhưng hiện giờ ta dám chắc người thắng là ta khoác <cười> lác không biết xấu hổ Có cơ hội thì luận bàn một chút Không thành vấn đề Trong lúc mọi người còn đang say sưa bàn luận Thì Diệp Trần chậm rãi đi vào Diệp Thiếu Hiệp đến Diệp Thiếu Hiệp, người quả nhiên là ở đây Xem ra ta đến đúng chỗ rồi Mấy cường giả tìm cực cảnh mới tới Đều hướng Diệp Trần ôm quyền chào hỏi Mấy lời đối thoại của bọn họ vừa rồi Diệp Trần đều nghe rõ hết cho nên đối với tình hình gần đây của lưu Văn tông hắn cũng nắm được một chút trường hạo nhiên quật khởi cũng nằm trong dự liệu của hắn lúc trước trong hàng đệ tử đồng lứa cũng chỉ có trường hạo nhiên có thể đánh đồng với hắn ngoan cái đã nằm 6 năm trôi qua tu vi của trường hạo nhiên có lẽ cũng đạt tới bão nguyên cảnh hậu kỳ đình phong rồi đoán chừng cách tình cực cảnh cũng không xa mấy về phần Từ tĩnh tại sao không tham gia tiềm long bàng thì Diệt Trần đoán có lẽ nàng đã đột phá tới tình cực cảnh rồi. Từ tĩnh đi con đường khác hẳn với đại bộ phận các võ giả khác, nàng chủ tu là khí lực. Võ giả khác tu luyện chính là chân Nguyên. chân Nguyên là ẩn chứa trong đan điền, dùng kinh mạch làm lộ tuyến vận chuyển nâng cao thực lực. Nhưng khí lực là tu luyện về mặt huyết nhục và cốt tùy. Trong cơ thể bất luận có bộ vị nào, đều có thể tu luyện gần như không có hạn chế. Thu luyện con đường khí lực thân thể chính là một con đường tạo nên siêu cấp cường giả. Người bình thường rèn luyện thân thể có thể cường hóa khí lực, có thể đạt tới mấy trăm cân, thậm chí mấy ngàn cân lực lượng, nhưng như vậy cũng không thể diễn hóa thành khí lực được. Rèn luyện cơ thể chỉ là rèn thể sơ kỳ nhằm tăng lên lực lượng và tố chất thân thể mà thôi. Đến hậu kỳ mới có thể cụ thể hóa hoặc là diễn hóa lực lượng đó thành khí lực. Khí lực không có nhiều tác dụng như chân nguyên, nhưng nói về sự bá đạo thì chân nguyên không thể nào so sánh được. Nó chính thức là vô kiên bất tồi, không gì không phá được. Khi chiến đấu với võ giả tu luyện khí lực, ngàn vạn lần không nên cận thần chiến đấu với họ, nếu không sẽ chết rất khó coi. Cho dù phòng ngự của ngươi vẫn luôn tự hào xưa giờ mà ở trước mặt họ cũng không khác gì miếng đậu hũ. Tù luyện khí lực cùng với việc rèn luyện thân thể cũng có khác nhau rất lớn. Đó chính là nhìn bề ngoài căn bản không thể biết được người luyện khí lực. Giống như từ tĩnh vậy. Nói về khí lực của nàng, tuyệt đối có thể xem là số một số hai ở nam chắc vực. Nhưng bề ngoài của nàng vẫn là một nữ tử rất uyển chuyển đáng yêu, thân thể mảnh khảnh, da thịt mềm mại. Nhưng mà cánh tay trông như nhỏ bé đáng yêu đó của nàng lại có thể dễ dàng đánh chết một đầu yêu thú đồng cấp. Đương nhiên khi hai người chủ tu khí lực gặp nhau thì lại dễ dàng phân biệt được. Người chủ tu khí lực bởi vì khí lực quá cường thịnh cho nên tinh khí cuồn cuộn, huyết khí nồng đậm. Người đồng đạo rất dễ dàng có thể cảm ứng được. Khí lực của Diệp Trần tuy không bằng tử tĩnh nhưng linh hồn lực của hắn vượt xa cấp độ tình cực cảnh cho nên rất mẫn cảm. Nhiều lần nếu lần tiếp theo gặp tử tĩnh, Diệp Trần chắc chắn có thể thấy rõ thực, thực lực của nàng. Vừa cùng mọi người uống rượu Diệp Trần vừa hỏi thăm Về mấy việc đáng chú ý Của tiềm long bàng lần này Có một việc đáng chú ý Đại hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc Người bài danh thứ ba Trên tiềm long bằng trước Lần của thiếu hiệp đã tới Xem tiềm long bằng lần này Đại hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc Diệp Trần gật gật đầu Hắn biết rõ người này Từ không thánh tổng cộng tham gia Ba lần tiềm long bàng Lần thứ hai hắn bài danh đệ nhất Đệ nhị là nghiêm sích hòa Đệ tam chính là tên đại hoàng tử Của hắc lòng đế quốc này Tên này lúc đó đã 23 tuổi 6 năm trôi qua Lúc này cũng đã 29 tuổi Thuộc vào nhóm cường giả cận trung niên rồi Thật không ngờ rằng Sau 6 năm hắn vừa xuất hiện Thì đã là tình của cảnh hậu kỳ đỉnh phong Làm khiếp sợ toàn trường Ừ Lúc đó ta cũng giật cả mình Diệp Trần cũng không quá để ý, nói Hắn tới làm gì vậy? Chẳng lẽ chỉ xem các trận đấu sao? Mục đích của hắn là lôi kéo nhân tài. Nghe nói cũng là lôi kéo được một nhóm người. Trong đó có cả mấy thiên tài bài giành phía trước. Cốc Du Vân và Càn Vân đều đã bị hắn lôi kéo được. Trường Hạo Nhiên cùng Tông Môn với Thiếu Hiệp không biết có đáp ứng hắn hay không nữa. Lôi kéo nhân tài Tên đại hoàng tử này cũng giỏi tính toán. Diệp Trần hiểu rất rõ người có thể bài danh trước 72 trên tiềm long bảng mà có thể kéo tới hoàng thất hắc Long đế quốc thì sẽ giúp hoàng thất tụ tập được không ít vô thượng số mệnh. Đợi khi các thiên tài này phát triển lên thì chính là các thủ hộ thần của hắc Long đế quốc. Ở Nam chắc vực này cũng chỉ có tam đại đế quốc mới dám làm như thế. Dù sao tam đại hoàng thất này so với lục phẩm tông môn còn cường đại hơn, cào thủ nhiều như mây, mà hắc long hoàng thất hiện giờ đang được xem là hoàng thất mạnh nhất trong tam đại hoàng thất. bất chi bất giác đã đến buổi chiều, trên đường phố có sáu người đang chậm rãi đi tới. đại hoàng tử đến nơi rồi. trong sáu người thì có năm lão già đều mặc một bộ y phục màu đen chỉ vàng, trên ngực áo có thêu một đóa hoa màu vàng rất nổi bật người còn lại là một thanh niên cao khoảng một m chín tướng mạo anh tuấn mặc một kiện y phục màu đen có thêu một đầu hắc long hai mắt hắc long hoàn toàn được thêu bằng chỉ vàng làm tăng thêm một phần khí thế cho tên thanh niên này tên thanh niên thản nhiên nói không biết Diệp trần có tiếp nhận lời mời của ta hay không <cười> nếu hắn không thức thời ta cho hắn một chút giáo huấn là được Lên tiếng là một lão già cường tráng Về mặt đầy lệ khí Lão già cầm đầu lên tiếng Đừng xem thường hắn Hắn có thể từ trong tay Bốn vị tinh cực cảnh cực hạn cường già chạy thoát Đã nói lên thực lực của hắn Tuyệt đối không kém Đương nhiên chúng ta cũng không cần Phải sợ hãi hắn Yến bắc đao Lát nữa hãy để đại hoàng tử nói chuyện ngươi không được lỗ mãng Làm hỏng kế hoạch của người thực lực của yến bắc đao gần với hắn nhưng lệ khí quá nặng động một chút là muốn giết người yên tâm ta sẽ có chừng mực đi vào đại môn tiểu nhị thấy quần áo và trang sức của sáu người thì chấn động lập tức nhận ra thần phận của sáu người hắn cúi đầu cung kính mời sáu người vào trong lão bản của bạch ngọc lâu cũng tự mình ra tiếp đón họ trên mặt đầy vẻ nịnh nọt Diệp Trần ở kiểu tinh bạch ngọc lâu này đúng không? Lão già cầm đầu lên tiếng hỏi thăm Lão bản do dự một chút liền gật đầu Ờ, Diệp Thiếu Hiệp đã ở đây hơn nửa tháng, ngay tại tầng thứ bảy Tầng thứ bảy, Diệp Trần đang ngồi uống rượu với đám người ở đây Thấy sáu người đại hoàng tử đi tới thì khẽ cao mày Hắn cảm giác được đối phương là vì hắn mà tới Đại hoàng tử tuy chưa từng tiếp xúc với Diệp Trần, nhưng bức họa vẽ Diệp Trần hắn đã thấy rồi. Khóe miệng hắn nở nụ cười thật tươi, nói Diệp Trần huynh cực kỳ tiêu dao. Ta nghe nói huynh từ trong mê vụ cấm khu, sông ra còn bán tín bán nghi, hiện tại đã tìm rồi. Diệp Trần nói May mắn thôi, mời đại hoàng tử ngồi. Vừa rồi đã có người nói cho Diệp Trần biết thân phận của Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử phất tay để người khác nhường chỗ ngồi đối diện Diệp Trần, rồi đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này ta đến đây chỉ có một ước nguyện, là được Diệp Huynh trở thành thân vệ của ta. Ta sẽ để cho Diệp Huynh nhận chức đội trưởng đội thân vệ của ta. Hơn nữa, ân oán của Diệp Huynh cùng với huyền không sơn, ta sẽ hóa giải hết. Như thế nào? Dứt lời Hắn dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng Diệp Trần. Diệp Trần nhíu mày Trong sáu người bên phía đại hoàng tử, có ba người là tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Một là lão giả cầm đầu, một là lão giả thân hình hùng tráng. Người còn lại chính là tên đại hoàng tử này. Dùng thiên phú của tên đại hoàng tử này có thể đạt tới tinh cực cảnh cực hạn lúc còn trẻ thế này, cũng không phải việc quá rung động lòng người. Ai cũng biết từ 25 tuổi tới 35 tuổi, Là thời kỳ đỉnh phong nhất của mỗi người Tốc độ tiến bộ ở thời gian này Cũng là dũng mãnh nhất Huyền hậu đúng vào năm 25 tuổi Bước vào linh hải cảnh 35 tuổi bước vào sinh tử cảnh Cho nên Thực lực của đại hoàng tử Cũng không khiến Diệp Trần bao nhiêu kinh ngạc Những thiên tài nổi danh cùng thời này Với Diệp Trần Đến tầm 21 tuổi cũng không kém tiền đại hoàng tử này Hơn nữa, còn thiên tài đứng đấu như Diệp Trần Ở phía trước thì đám thiên tài lại bị tụt phía sau, càng bị áp lực cực lớn. Họ có khả năng rất lớn, nhanh chóng đạt tới cảnh giới này, thậm chí ưu việt hơn, dẫn dắt nam chất vực đi lên. Thật có lỗi, ta không thể đáp ứng. Diệp Trần lạnh nhạt vừa nói vừa hớp một hớp rượu. Đại Hoàng Tử cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt ẩn chứa chút át bách nói. Diệp Huynh, Sao không suy nghĩ kỹ thêm một chút? Trở thành thân vệ của ta chỉ có lợi, không có hại. Sai. Trở thành thân vệ của ngươi chính là chỗ hại lớn nhất. Diệp Trần cũng không để ý chút áp bức đó vào đâu, nhàn nhạt nói. Hết chương 381, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro người đọc vv chương 382, Hắc Long Bá Quyền. Làm càn! Cho người một chút thể diện để muốn lên mặt người ta sao? Không đáp ứng thì phải hỏi cây đao của ta. Yến Bắc Đào nhịn không được đứng giả giáo huấn. Hắn cũng không sợ đại hoàng tử mất hứng Vì thật ra việc này cũng là sự an bài của đại hoàng tử Lần này bọn hắn tới mời Diệp Trần làm thân vệ Nếu Diệp Trần đáp ứng thì không có gì Nếu không đáp ứng thì sẽ dùng lực áp người Đại hoàng tử cũng không ngăn cản Yến Bắc Đao Lần này hắn tới đây Tùy có ý tứ muốn mời Diệp Trần làm thân vệ Nhưng hắn cũng biết Diệp Trần là một kiếm khách rất cao ngạo Cho nên hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối Mà Yến Bắc Đao chính là đệ nhất tình cực cảnh đao khách của Hắc Long đế quốc. Lệ khí trầm trọng, thập phần đáng sợ. Do đó, đại hoàng tử mới để tên này đứng ra khiêu khích Diệp Trần để xem thử thực lực của Diệp Trần thế nào. Nếu Diệp Trần bại trận thì càng tốt. Người hắn đã không dùng được thì chỉ có nước hủy đi. Diệp Trần quét mắt liếc ngang, nói Ngươi, là cái chó gì? Nghe cầu này Cả tầng bảy đều há hốc mồm, bởi vì đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Diệp Trần vừa mở miệng là một câu cái chó gì, làm cho bọn họ thiếu chút nữa phun rượu trong miệng ra. Còn tên Đại Hoàng Tử thì sắc mặt âm trầm, chén rượu trong tay bị hắn bóp nát vụt. Rượu và mảnh vỡ đều hòa thành làm vụ, bốc hơi bay đi. Ta giết ngươi! Bộ mặt của Yến Bắc Đào như bị sung huyết, hô hấp rồn rập. Mọi người đều có thể thấy được gần sành gần đỏ trên người hắn nổi rõ lên, giống như mấy con rùn ngoằn ngoèo lúc nhúc trên da thịt. Hắn rồng lớn một tiếng, bổ xuống trường, xuống đầu diệp trần. Một trường này kinh khí cực kỳ nội liễm, nhanh đến mức không phải ai cũng nhìn thấy được. Trong đó bao hàm sự điên cuồng cùng cực. Một trường này như cắt xuyên qua hư không, đập thẳng tới trước mặt diệp trần. Hắn nhanh. Diệt Trần còn nhanh hơn. Diệt Trần nhẹ nhàng điểm một chỉ lên trường tâm của Bắc, của Yến Bắc Đao. Crack. Sàn nhà dưới Trần lập tức bị dày xéo. Hai chân của Yến Bắc Đao lún hẳn xuống mặt đất. Sau đó thân hình hắn như một quả lưu tinh bắn mạnh ra sau. đâm thùng cả vách tường của cửu tinh bạch ngọc lâu. Quay vòng vòng trong hư không đến ba bốn dặm Trên đường đụng phải thứ gì đều bị đập nát bấy. Sau khi bị đánh bay ra xa hơn 4 năm dặm Yến Bắc Đào mới cố gắng gượng người đứng giữa không chung Há mồm phun ra một ngụm máu tươi Mà diệp trần thì mặt không đỏ Hơi thở nhịp nhàng Ngay cả cái ghế đang ngồi cũng không hề động đậy chút nào Đây là thực lực của thiên tài đứng đầu nam chác vực Thật là khủng khiếp Chỉ dùng một ngón tay đã đánh đối phương bay mấy dặm Ngay cả một chút phản kháng cũng không có Mọi người thì đã nghe qua Diệt Trần có lực áp, bạch cốt quỷ tướng của cửu u giáo, hơn nữa còn so chiều với thân đồ tuyệt không rơi vào thế hạ phong. Rồi dưới sự truy sát của bốn tinh cực cảnh cực hạn cường giả, giàn nan chạy thoát. Nhưng dù sao, cũng chỉ là nghe, chứ chưa tận mắt thấy. Nhưng hiện tại chứng kiến thì thực lực của Diệt Trần phải nói là cường đại hơn nghe đồn nhiều. Bởi vì tên Yến Bắc Đao này, dù gì cũng là thủ vệ của đại hoàng tử. Vậy mà ngay cả một chiêu cũng tiếp không được. Sắc mặt đại hoàng tử ngưng trọng, mọi người có thể không biết rõ, nhưng chẳng lẽ hắn không biết. Yến Bắc Đào là một tinh cực cảnh cực hạn cường giả, cho dù kém bạch bảo đao khách, nhưng cũng không kém quá xa. Phối hợp với kệ khí điên cuồng của hắn, thì ngay cả cường giả có thực lực cao hơn hắn một bậc cũng chưa chắc có thể áp chế được hắn. Thực lực của hắn đã vượt qua bạch bảo đào khách, tương đương với bạch hữu đào. Nghĩ tới đây, đại hoàng tử dùng chân nguyên truyền âm cho Yến bắc đào. bắc đào, lấy vũ khí ra toàn lực ứng phó, giúp ta thăm dò hắn. Ta không làm thịt hắn không được. Không cần đại hoàng tử nói, Yến bắc đào đã rút đao ra. Đây là một thành đại đào dài một mét rưỡi, sống đào rất dày. Cầm bảo đao trong tay Khi thế của Yến mắc đao tăng mạnh Hư không quanh hắn vặn vẹo kịch liệt Rồi xuất hiện từng đạo vết rách. Bị Diệt Trần dùng một ngón tay đánh bay đi Đã làm mặt mũi của hắn mất sạch Một trường kia của hắn dùng đến 7 thành thực lực Cho nên hắn nghĩ Diệt Trần dùng ít nhất cũng 8-9 thành thực lực Mới ra thành như vậy Hiện giờ trong tay đã cầm đao Chiến lực của hắn đã hoàn toàn phát huy tới đỉnh phong Hai mắt sùng huyết tay trái chỉ vào Diệp Trần quát lớn. Tiểu nhân hèn hạ, bước ra chiến một trận đi. Cần gì phải đi ra, ta ở đây cũng có thể giải quyết ngươi. Diệp Trần cười lạnh, ngón tay như gầy đàn tì bà, từng đạo chân nguyên sắc bén bắn nhanh ra, diễn hóa thành một thanh trưởng kiếm vụt qua hư không. Đinh đinh đinh! Yến bắc đào vùng đào phản kích cực nhanh, Đào ảnh gần như bao phủ toàn thân hắn vào trong Nhưng trường kiếm bằng chân nguyên của Diệt Trần không phải bình thường Mà có ẩn chứa kiếm ý của hắn Mỗi một kích chém già đều tương đương một kích toàn lực Của một tình cờ cảnh cường hạn cường giả bình thường Gần trăm đạo công kích Đồng thời chém lên hộ thể đào ảnh của Yến Bắc Đào Thì lực phá hoại là kinh khủng thế nào Tiếng crack vang lên không ngớt Hổ khẩu cầm đao của Yến Bắc Đào thoát, toát máu Cả thân hình bắn ngược ra sau Cùng lúc đó Vài đạo Trần Nguyên kiếm khí Cắt qua thân thể hắn Tạo thành không ít vết thương Cái gì Đồng tử đại hoàng tử Cò rút lại Nhịn không được đứng bật dậy Quá khủng bố Chỉ ngồi một chỗ mà vẫn có thể đánh cho thụ hạ Của đại hoàng tử ở cách xa mấy dặm thổ huyết Mọi người đều khiếp sợ Diệp Trần thu tay về Nói với đại hoàng tử Đại hoàng tử, ngươi còn thủ hạ lợi hại nào nữa thì cho cùng lên đi. Nhàn dỗi quá cũng thấy chán. Dứt lời, hắn liếc nhìn về phía mấy tên lão già đứng sau lưng đại hoàng tử. ực, chỉ một ánh mắt mà lão già cầm đầu tưởng như có một thanh kiếm vô cùng sắc bén, chính diện đâm tới hắn, dọa hắn không khỏi nuốt khan một tiếng. Đại hoàng tử... Người này so với trong tương tựa còn khó giải quyết hơn Lão Phù không phải là đối thủ của hắn Hắn khẽ nhúc nhích môi truyền âm cho đại hoàng tử Đại hoàng tử nhanh chóng thu lại vẻ mặt chấn kinh Truyền âm trả lời Ta biết rồi Hắn ít nhất cũng là cùng cấp bậc với Bạch hữu Đạo Danh khí của Bạch hữu Đạo ở Nam Chắc Vực này còn vượt trên thân đồ tuyệt Trước khi thần đồ tuyệt cô động được võ hồn hình thức ban đầu thì Bạch Hiếu Đạo vẫn luôn nắm giữ vị trí đệ nhất nhân dưới linh hài cảnh. Hơn nữa, hiện tại cũng chưa chắc thân độ tuyệt có thể vượt qua được Bạch Hiếu Đạo. Cấp bậc cỡ Bạch Hiếu Đạo Lão già cầm đầu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Hiếu Đạo chính là một kiếm khách, lại là kiếm khách tình cực cảnh cực hạn cường giả, lịch công kích vô cùng cường đại, kiếm ý lằng lệ khó ai sánh bằng. Đạt tới cấp bậc như Bạch Hiếu Đạo, Trên cơ bản có thể xem như là cường giả tinh cực cảnh vô địch ở Nam chắc vực rồi. Ha ha ha! Đại hoàng tử chật cười to, rồi vỗ tay nói. Thực lực thực mạnh, làm cho bổn hoàng tử mở rộng tầm mắt. Bồn hoàng tử lần này tới ngoại trừ muốn đưa lời đề nghị với Diệp Huynh. Kỳ thật cũng muốn luận bàn với Diệp Huynh một lần. Ta và Diệp Huynh cùng nhau giao thủ thoáng một chút, điểm đến là rừng. Thế nào? Đại hoàng tử lúc này quả thật rất kiêng kỵ Diệp Trần, nhưng mặt mũi thì không thể bỏ mất được. Cho nên đã đâm lao thì phải theo lao, phải tìm cách lấy lại mặt mũi của bản thân mới xong. Không thể khua chiêng giống trống, đến lại tiều nghỉu đi về được. Cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Trần làm sao không nhìn ra tâm tư của đại hoàng tử. Nơi này quá nhỏ, ta và người ra ngoài thành luận bàn. Dứt lời, hắn liền say người đi xuống lầu ven tinh vực hồ cách thiên tinh thành Mười dặm về phía bắc Diệt Trần và Đại Hoàng Tử Đứng cách nhau khoảng trăm mét Y phục hai người phấp phới trong gió Xung quanh vây kín người là người Đơn vị cũng phải tính tới hàng nghìn Hầu như tất cả cường giả tinh cực cảnh Ở thiên tinh thành đều tới đây Đương nhiên Cũng có không ít võ giả bão nguyên cảnh Và ngưng chân cảnh Diệt Trần thản nhiên nói ra chiêu đi đại hoàng tử không nói lời nào bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền hắc sắc vũ khí lượn lờ ẩn ẩn còn mang theo vài tia lôi điện hắc khí càng lúc càng thịnh cuối cùng bao bọc lấy toàn thân đại hoàng tử phóng thẳng lên trời cao không gian trong phạm vi vài trăm mét đều vặn vẹo mơ hồ oanh mây đèn đột nhiên kéo tới một tia chớp màu tím đánh xuống cùng lúc tia chớp đánh xuống đại hoàng tử cũng ra tay thân hình hắn như điện xà phá toái hư không nắm tay luyện lờ hắc khí đánh mạnh vào tới trước hắc long bá quyền một đầu hắc long do trần nguyên ngừng kết nhanh chóng thành hình lòng thần dài trăm trượng lòng đầu như một cái phòng nhỏ hai con mắt mở to kim quang lấp lánh rừng nành múa vuốt lao tới chỗ dịp trần trên đường nó đi qua Mặt đất rạn nứt, ngay cả mặt hồ gần đó cũng nổi lên ba đào mãnh liệt, phản phất như ngày tận thế. Là võ học của Hoàng thất Hắc Long đế quốc, Hắc Long bá quyền. Có người đã nhận ra quyền pháp của đại hoàng tử. Hắc Long bá quyền nghe nói còn cao cấp hơn địa cấp đỉnh giai quyền pháp, một quyền xuất ra thiên địa biến sắc, hồng thủy dân trào. Đầu Hắc Long do chân nguyên ngưng tụ thành kia, còn có cả tinh thần công kích. Cao hơn địa giai đình cấp quyền pháp, vậy không phải là thiên giai quyền pháp sao? Đúng vậy, thiên giai quyền pháp còn được gọi là áo nghĩa quyền pháp. Hắc lòng giống như trẻ phủ cả thiên địa, nành vứt sắc bén xé rách không khí, tạo thành từng đạo vết sách chân không, thành thế kinh người, rung động tận linh hồn. Lại là áo nghĩa võ học. Diệp Trần làm sao không biết về cấp bậc của Hắc Long bá quyền được. Quyền pháp này cũng giống như kiếm pháp của Phượng Yên Nhu sử dụng lúc trước. Cả hai đều là võ học thiên cấp, hay còn gọi là áo nghĩa võ học. Áo nghĩa võ học chỉ có linh hài cảnh đại năng giả mới có thể sáng tạo ra. Bởi vì võ học cấp bậc này đã liên quan tới áo nghĩa của thiên địa. Áo nghĩa càng cao, uy năng của võ học càng cường đại. Nói chung linh hài cảnh đại năng giả hoặc là linh hải cảnh tông sư, Tối đa cũng chỉ có thể sáng tạo ra áo nghĩa võ học sơ cấp. Từ trung cấp trở lên đã vượt quá năng lực của họ mà thuộc về phần bồn sự của sinh tư cảnh vương giả. Về phần áo nghĩa võ học cao cấp, chỉ có phong đế vương giả cỡ như huyền hậu mới có thể sáng chế. Mà trên áo nghĩa cao cấp võ học còn có áo nghĩa đỉnh cấp võ học. Người có thể sáng tạo ra võ học cấp bậc này đã có thể so được với tuyệt đỉnh vương giả thời thượng cổ rồi. Đại hoàng tử cũng chỉ học được chút da lông bên ngoài của hắc long bá quyền mà thôi, uy lực còn không được một phần mười. Do đó có thể đoán ra, hắc long bá quyền cũng chỉ là áo nghĩa sơ cấp võ học mà thôi. <cười> hắc long bá quyền là do lão tổ tông của ta sáng chế. Chiều nay vừa ra, người có thực lực mạnh hơn ta cũng bị áp chế tạm thời. Cho ngươi đẹp mặt. Đại hoàng tử thập phần tự tin. Bằng một chiêu này ở trong cấp độ tình cực cảnh, hắn không sợ bất kỳ một ai. Đây cũng chính là đại lễ hắn chuẩn bị cho diệt Trần. Rào. Hắc lòng há miệng giống to, vô hình sóng âm tràn ra, đó chính là tinh thần công kích. diệt Trần thần sắc vẫn lạnh nhạt, mi tâm khẽ phồng lên. Một tia kiếm ý vô hình vô chất bắn ra, lập tức chém nát đạo tinh thần công kích kia, không tốn bao nhiêu sức. Choang! Phá phối kiếm rời vỏ, Diệp Trần đâm về phía Hắc Long ba kiếm. Ba kiếm này nhanh đến không tưởng. Đệ nhất kiếm xé rách đầu của Hắc Long. Đệ nhị kiếm đâm thùng cổ họng của Hắc Long. Đệ tam kiếm trực tiếp xuyên qua lòng thân. Ba kiếm vừa dứt, Diệp Trần liền thu kiếm vào vỏ, lặng lặng đứng yên tại chỗ. Xét xét xét! Hắc Long mặc dù do Trần Nguyên hình thành, nhưng lại giống như có huyết nhục thật sự thân thể bị chia năm xẻ bảy từng khối thịt ngay ngắn từ hư không rơi xuống cực kỳ đồ sộ khiến cho đám người vây xem không khỏi run rẩy mấy khối thịt trần nguyền còn chưa chạm đất thì đã tiêu tán mất trong thiên địa tạo thành từng cái vòi rồng nguyên khí dẫn thẳng lên bầu trời không thể nào hắc lòng bá quyền bị phá bao tay trên bàn tay của đại hoàng tử tia lửa bắn ra tung tóe lực phản chấn khiến hắn bị đẩy mạnh về sau vẻ mặt không thể nào tin được hắc lòng bá quyền là một bộ áo nghĩa sơ cấp quyền pháp là một quyền thuần túy mang tính sát thương nói về uy năng thì những áo nghĩa sơ cấp võ học còn kém nó bản thân đại hoàng tử đã tìm hiểu được một chút gia lông mặc dù chưa đủ phát huy ra một phần mới uy lực nhưng ở trong cấp độ tình cực cảnh thì gần một phần mới uy lực áo nghĩa sơ cấp quyền pháp đã là rất đáng sợ rồi. Vốn Đại Hoàng Tử thập phần tự tin. Cho rằng trong cấp độ tinh cực cảnh, bất kể là thân đồ tuyệt hay bạch hữu đạo, thì trong vòng một chiều này, hắn cũng có thể ác chế được. Hay nói cách khác, trong vòng một chiều, hắn có thể chiếm thế thượng phòng tuyệt đối. Về phần sau một chiều này, hắn không quan tâm. Bởi vì hắn với Diệp Trần ước định chỉ dùng một chiều luận bàn, mục đích cũng chính là dùng một chiêu này hạ uy phòng của Diệp Trần, lấy lại khí thế của hắn. Hết chương 382, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái hư chuyện được phát trên website truyện chuyệnaudiovv.pro người đọc vv chương 383 động tác của Huyền Không Sơn hắn làm sao có thể ngờ được Hắc Long Bá Quyền hắn vẫn luôn tự tin vào khi đối mặt với Diệp Trần lại không trụ nổi ba kiếm ba kiếm này chuẩn xác điểm vào góc chết của Hắc Long Bá Quyền chỉ cần đơn giản như vậy phần thầy Hắc Long Tạo nên tràng diễn rung động cả linh hồn Cha kiếm vào vỏ Diệp Trần nhìn đại hoàng tử nói Đa tạ. Kiếm của Diệp Huynh quả nhiên sắc bén vô cùng Xem ra trong vòng một chiêu Ta xác thực không thể chiếm được thượng phong Trên mặt đại hoàng tử miễn cưỡng nở nụ cười Nhưng trong nội tâm lại cực kỳ biệt, biệt khuất Có nhiều người quan sát như vậy Chỉ sợ chưa tới 10 ngày Cả hát lòng đế quốc đã truyền ra tin tức Hắn không bằng Diệp Trần rồi Giờ phút này Điều duy nhất hắn có thể làm Là chơi trò câu chữ Nói cho thế nhân biết Trong vòng một chiêu Hắn không bằng Diệp Trần Nhưng sau một chiêu đó thì chưa chắc Diệp Trần cười như không cười Nói Ngôn từ của đại hoàng tử Cũng sắc bén không kém kiếm của ta chút nào Đại hoàng tử tức giận thở gấp Diệp Trần, ngươi giỏi lắm. Dám cắt đường xuống nước của ta. Ta đã cho ngươi mặt mũi mà ngươi lại dám làm cho ta mất mặt. Để ta xem, ngươi còn có thể hung hăng tới lúc nào. Đám người của huyền không sơn sẽ không ngồi yên nhìn ngươi phát triển đâu. Cả đám dư Đảng của kiều U giáo cũng sẽ ra tay ám sát ngươi không ngừng. <cười> đâu có, đâu có. Dũng khí của Diệp Huynh mới khiến cho người ta khiếp sợ. Ngay cả huyền không sơn cũng không xem ra gì. Bồn hoàng tử tự cảm thấy không bằng. Hai mắt đại hoàng tử híp lại, cười tủm tỉm nói: "Diệp Trần trả lời. Đại hoàng tử công nhiên lôi kéo cả đại tông môn vào cuộc, thủ đoạn cùng khí phách siêu cấp như thế đã vượt qua Diệp Trần ta, ta không dám ở trước mặt đại hoàng tử khoe khoang." Lời nói của Diệp Trần cũng như kiếm của hắn, mỗi nhát đều đánh trúng điểm yếu. Đại hoàng tử muốn dụ dỗ hắn Hắn tự nhiên không cần phải khách khí Hải đại thiên tài Vừa mới giao thủ xong liền đấu khẩu Làm cho đám người vây xem Đều trợn mắt há mồm Nhưng cẩn thận lắng nghe Thì hình như diệp trần chiếm thượng phong Đại hoàng tử đang dần thất thế Đã muộn rồi bổn hoàng tử còn có việc Diệp huynh Người tự giải quyết cho tốt đi Sau này chúng ta còn có thể gặp lại Hy vọng đến lúc đó Người vẫn còn sinh lòng hoạt hồ như bây giờ Dùng thân phận đại hoàng tử của hắn nếu tiếp tục đấu khẩu nữa, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Mà hắn thì không chịu nổi sự mất mặt như vậy. Ngay cả hoàng thất của hắc long đế quốc cũng chịu không nổi. Đi! Sáu người đại hoàng tử đến cũng vội vàng, mà đi còn vội vàng hơn. Diệp Trần cười lạnh. Tên đại hoàng tử này không đáng để bận tâm. Mấy người từ không thánh, nghiêm xích hòa, lâm vẫn đều xuất sắc hơn mấy tên này nhiều. Ít nhất ba người này sẽ không chơi các trò tiểu nhân, dùng câu chữ chơi đùa. Bọn họ thua là thua, mà tên đại hoàng tử này ngay cả một chút khí độ cường giả cũng không có. Đại hoàng tử vừa đi, ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên người Diệp Trần. Các vực ở phía nam chân Linh Đại Lục thì nam chắc vực chúng ta có ít thiền tài nhất, nhưng từ hôm nay trở đi đã không còn như xưa rồi. Diệp Trần hoàn toàn có thể so sánh với tuyệt đỉnh thiên tài của các vực khác. À, hắn là một tuyệt đỉnh thiên tài, hoàn toàn là xứng đáng. À, nhưng mà tình huống của Diệp Trần làm cho ta có chút lo lắng. Hắn chẳng những đắc tội huyền không sơn, kiểu U giáo, mà hiện giờ còn đắc tội cả đại hoàng tử của Hắc Long Đế Quốc. Bây giờ khó mà nói được. Nếu Diệp Trần không có phần khí vách đó thì có lẽ hắn đã không phải là Diệp Trần rồi, cũng không có được thành tiệu hôm nay. Qua trận chiến lần này, vị trí đệ nhất thiên tài ở Nam Chắc vực của Diệp Trần đã không thể lay động được nữa. Trở lại cửu tinh Bạch Ngọc Lâu, Diệp Trần lập tức bế quan từ chối tiếp khách. Bằng tuyết kiếm vực của Phượng Yên Nhu và hắc long bá quyền của Đại Hoàng Tử đều là áo nghĩa sơ cấp võ học khiến cho diệp trần có cảm giác bị uy hiếp. đây cũng không phải nói hai người này có thể uy hiếp diệp trần. không nói quá, chứ với thực lực hiện tại của diệp trần, chỉ cần dùng ba bốn thành thực lực là có thể giết hai người bọn họ rồi. nếu dùng tới năm thành thực lực, thì diệp trần cũng đủ áp chế tình cực cảnh vô địch cường giả. hay nói một cách khác là với năm thành thực lực, diệp trần đã có thể khinh thường quần hùng, sừng bá tình cực cảnh rồi. Sở dĩ hiện tại hắn cảm giác bị uy hiếp là do chứng kiến áo nghĩa sơ cấp võ học đã khiến hắn cảm giác được bản thân còn yếu kém. Trong phạm chủ áo nghĩa, cường giả tinh cực cảnh rất khó có thể nắm giữ được áo nghĩa. Như Phượng Yên Nhu và tên đại hoàng tử Phát Huy còn chưa tới một phần mười uy lực của áo nghĩa võ học. Nhưng ai biết được trên đời còn có người nào đó nắm giữ tới mười một phần mười, thậm chí là một phần năm hay không. Ai có thể biết được sẽ không có một tên quái thai khác như Diệp Trần Ở cấp độ tình cực cảnh đã có thể tù luyện địa giai đỉnh cấp công pháp tới đệ thập tam trọng đỉnh phong Đồng thời cô động kiếm hồn hình thức ban đầu hoặc là võ hồn hình thức ban đầu Nói không chừng, còn có người có thể ở cấp độ tình cực cảnh đã cô động được kiếm hồn hoặc võ hồn hoàn chỉnh rồi Những điều này cũng không thể xác định Có thể có, cũng có thể không Nhưng Diệt Trần không thể chủ quan được. Trần Linh Đại Lục lớn như vậy cũng rất có thể có mấy quái thai nghiệt tài như hắn nữa. Cho nên, hiện tại Diệt Trần phải làm chính là không ngừng nâng cao thực lực bản thân. Áo nghĩa võ học, Diệt Trần cũng có, nhưng chỉ có thể ngắm, chứ không sai được. Một thức phá hư chỉ hắn học được ở Dương Thủ Sơn chính là một môn áo nghĩa võ học. Nhưng nó lại là, nó không phải là một cái áo nghĩa võ học bình thường nói liên quan đến không gian Mà Diệu Trần hiện giờ còn không biết Không gian thuộc tính là cái gì Tìm hiểu như thế nào cho nên Thay vì phí công sức Và thời gian tìm hiểu phá hư trì Còn không bằng tìm hiểu thức thứ 9 Là kiến thức mạnh nhất trong thanh liên kiếm pháp Căn cứ theo trí thức phong phú của chiến vương Diệu Trần biết được Một thức vũ kỹ cuối cùng của địa cấp Đỉnh dài võ kỹ Không phải tầm thường Tuy nó so ra kém áo nghĩa sơ cấp võ học nhưng so với một phần mười của áo nghĩa sơ cấp võ học thì mạnh hơn nhiều những linh hài cảnh đại năng già có thể sáng tạo ra áo nghĩa sơ cấp võ học không ai không phải đem một hai môn võ học địa cấp đỉnh dài tu luyện tới viên mãn nếu không viên mãn cũng đừng hòng mơ tưởng tới việc sáng chế áo nghĩa võ học theo bình thường thì tinh cực cảnh cường già không thể nào luyện một môn địa giai đỉnh cấp võ học tới viên mãn được nhưng diệp trần là ngoại lệ Linh hồn của hắn so với cường giả đồng cấp cường đại hơn mấy lần, ngộ tính rất cao, thế giàn hiếm thấy. Hơn nữa địa cấp địa giai đỉnh cấp võ học vẫn còn trong phạm chủ ý cảnh, không tới mức thầm ảo như áo nghĩa. Chỉ cần luyện thành thức thứ 9 của thanh liền kiếm pháp, như vậy ở trong cấp độ tình cực cảnh, khả năng rơi vào hạ phong vì chiếu thức gần như bằng không. trừ khi đối phương đã lĩnh ngộ được áo nghĩa rồi, đem thành tựa. Lên áo nghĩa võ học, nâng lên một tầm rất cao thì mới được. Đương nhiên muốn tìm hiểu thức thứ 9 của thanh liên kiếm pháp, mà thanh liên kiếm quyết để thập tứ trọng cũng đồng dạng phải tìm hiểu. Trong điều kiện cùng phẩm cấp, khó khăn khi tăng lên về mặt kiếm quyết còn khó khăn gấp mấy lần khi tăng lên về võ kỹ. Đó cũng là nguyên nhân vì sao không ít linh hải cảnh đại năng cũng thể luyện địa gia đình cấp võ học tới viên mãn. Có sự tích lũy của tám thức trước, khả năng trùng kích thức thứ 9 cũng không quá khó. Đợi khi thức thứ 9 cũng luyện thành, thì việc ý cảnh lột xác thành áo nghĩa cũng nằm trong tầm tay. diệt Trần sau khi thầm đánh giá thì bắt đầu tìm kiếm một địa điểm thật tốt để bắt đầu bế quan. Trên một ngọn núi lơ lửng giữa chừng không có một tòa chủ điện. Trong chủ điện, tông chủ huyền không sơn thân hình hùng vĩ đang ngồi ở giữa. Bên dưới có ba người. Một người là huyền không sơn hạch tâm đại trưởng lão, thần đồ tuyệt. Hai người còn lại hầu như không ai biết đến họ. Tướng mạo của hai người này rất giả lão. Nếu dựa theo tuổi thọ của người bình thường, thì hai người này tối thiểu cũng đã 90 tuổi. Tính già thì hẳn cũng đã 180 tuổi, gần tới đại nạn rồi. Trùng điền hùng vĩ kia chính là gia gia của Tư Không Thánh, tên là Tư Không Bá, đều là hậu đại của Thánh Vương. Thân đồ tuyệt, với thực lực một mình ngươi, có lẽ chỉ có thể áp chế được Diệp Trần, chứ khó mà thuận lợi chém giết được. Lần này ta phải Lê Trường Lão cùng với Phúc Trường Lão trợ giúp ngươi. Thực lực hai người bọn họ cũng tương đương với ngươi. Ba người các người liên thủ, giết chết Diệp Trần cũng không quá tốn sức. Từ không bá thản nhiên nói. Thân đồ tuyệt liếc mắt nhìn Lê Trường Lão và Phúc Trường Lão, chắp tay nói. Có hai vị trưởng lão quanh năm tiềm tu tương trợ Tự nhiên có thể dễ dàng giết được Diệp Trần Bất quá trước đó Kính xin hai vị để cho ta một mình ra tay Nếu ta không thể thuận lợi giết được tiền tiểu tử đó Thì chúng ta lại liên thủ Thần đồ tuyệt tự có ý định của bản thân Nếu chưa gì đã lấy ba đánh một đối phó với Diệp Trần Không phải ý nói hắn không bằng Diệp Trần sao Mà điều này hắn thập phần không hề muốn Lê Trường Lão cười nói Thân đồ Trường Lão vẫn khí phách như xưa Tổng chủ, ta cũng hiểu được một mình thân đồ Trường Lão đã có thể ứng phó Chúng ta bền bên chợ trận là được rồi Hắn và Phúc Trường Lão quanh nằm tiềm tu Không tiếp xúc với ngoại giới Chỉ chuyên tâm dùng tài nguyên tông môn, chủ cấp để tu luyện Cho nên thực lực rất đáng sợ Không hề kém thân đồ tuyết chút nào Nếu thân đội tuyệt không đối phó được Diệp Trần Thì hai người bọn họ cũng không phải đối thủ Chỉ có nước liền thủ Nhưng cả ba người đều không cho rằng Diệp Trần có thể mạnh đến mức đó Từ không bá gật đầu nói Lần này ra tay Chỉ cho phép thành công Không được thất bại Vâng Thân đội tuyệt gật đầu Từ không bá vùng tay áo lên Ném ra bốn đạo lưu quang Trong đó có hai cái đạo bay về phía thần đồ tuyệt Hai đạo còn lại phân biệt bay tới chỗ hai vị trưởng lão kia Ba người đưa tay ra nhận lấy thì cảm thấy chấn động Bởi vì đó là thượng phẩm bảo khí mà tới tận bốn kiện Thượng phẩm bảo khí của Lê trưởng lão là một thành chiến đao Phúc trưởng lão là một thành trường thương Mà hai kiện thượng phẩm bảo khí của thân đồ tuyệt Một kiện là một cái thủ sáo màu xanh đen một kiện là một cái áo giáp màu xanh lục đúng một bộ công một thủ Tông chủ thần đồ tuyệt ngẩng đầu dò hỏi Từ không bá lạnh nhạt nói ta nói rồi chỉ được thành công không được thất bại bốn kiện thượng phẩm bảo khí này ta mượn từ chỗ mấy vị thái thượng trưởng lão sử dụng xong thì trả lại thần đồ tuyệt đã hiểu cảm thụ uy áp ba động của thượng phẩm bảo khí thần đội tuyệt đại hỉ. Có hai kiện thượng phẩm bảo khí này, hắn tự tin bản thân đã là vô địch trong cấp độ tình cực cảnh. Công kích cường hãn đáng sợ, ngay cả phòng thủ cũng không kém chút nào, thì xem như hắn đã đứng ở thế bất bại. Tổng chủ thật sự quyết tâm muốn giết Diệp Trần rồi. Cũng khó trách. Diệp Trần đánh chết Kim Hoàng Đạo Nhân là đã tát một cái lên mặt huyền không sơn. Làm sao có thể buông tha được? Các ngươi lên đường đi! Tư không bá phất tay. Thầm si từ một lát, thân hình tư không bá lóe lên, không khí vặn vẹo, cơ hồ như thuấn Di si xuất hiện ngoài chủ điện. Thân hình hắn lại lập lẻ mấy cái đã đi tới đằng sau Thánh Sơn. Tông chủ đến chơi sao? Trong khung cảnh núi rừng trùng điệp có một thanh âm cách không chuyển đến. Tư không bá khẽ nhúc nhích môi. Lần này, ta muốn người xuất mã Dứt lời, hắn liền trở lại trong chủ điện. Một lát sau, một lão già tóc xám trắng từ từ đi vào chủ điện, hơi hành lễ với tư không bá, rồi hỏi. Vẫn là việc kia. Tư không bá gật đầu nói. Đúng vậy, theo miêu tả ngày đó của Kim Hoàng Trường Lão, thì sau lưng Diệp Trần Hẳn là một linh hài cảnh đại năng, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới tông sư. Lần này ta phải Lê Phúc Hai vị trưởng lão phụ trợ cho thân đồ tuyệt Đã có chút nắm chắc rồi Nhưng vì đề phòng vị cao thủ kia Chỉ có thể nhờ người đến là thích hợp nhất Kim Hoàng Đạo Nhân không rõ ràng được Thực lực của chủ nhân bàn tay che trời kia Nhưng từ không bá làm sao không rõ Khi nghe Kim Hoàng Đạo Nhân Miêu tả kỹ càng Lại thì hắn đã xác định được Người này là linh hải cảnh cường giả Chứ không phải sinh từ cảnh cường giả Trên thực tế sinh từ cảnh vương giả rất khó có khả năng xuất đầu vì một thiên tài trẻ tuổi nào đó, trừ khi vị thiên tài này đã đạt tới linh hài cảnh. Cho nên từ khổng bá mới không cố kỵ phái người đuổi giết Diệp Trần. Đương nhiên hắn cũng không thể làm quá tuyệt tình là công khai phái một linh hài cảnh cường giả đuổi giết diệt Trần. Phái một linh hài cảnh cường giả đi đối phó một tinh cực cảnh cường giả thì không biết hắn có bị điên hay không. Cho dù không điên thì cũng là chọc giận Vĩ Linh Hải Cảnh sau lưng diệt Trần. Hiện tại hắn phái thần đồ tuyệt và hai vị trưởng lão Lê Phúc Đi đều là tình cực cảnh cường giả. Hắn tin tưởng bằng ba người đó giết diệt Trần thì đối phương không thể nói gì được. Nhưng vì ngừa vạn nhất, Tư Khổng Bá vẫn muốn để cho một vị thái thượng trưởng lão xuất mã phòng trường hợp đối phương lại cứu diệt Trần một lần nữa. Hết trường 383, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.